Thành phố Đà Lạt tuy cũng là một thành phố, nhưng vì ở sâu trong đất liền, nên thành thị phát triển cũng không sầm út như những thành phố ở vùng Duyên Hải. Có điều mấy năm gần đây, nhờ có chính phủ dẫn đường, đưa một số doanh nghiệp nước ngoài vào, sử dụng nguồn tài nguyên vốn có của địa phương, khiến kinh tế của thành phố Đà Lạt phát triển không ít. Khi A mặt Tây còn trẻ, hắn là một người rất nóng tính, thích dùng quả đắm để nói chuyện. Nhưng từ sau khi hắn cưới vợ sinh con thì tính tình cũng mềm mỏng nhiều, rất chăm chỉ công tác, ngoan ngoãn kiếm tiền. Nhưng dạo này, người thật thà thì số tiền kiếm được cũng rất thật thà, cho nên hơn nửa đời người rồi mà con số trên quyển sổ tiết kiệm của A Mạc Tây cũng rất ít ỏi. Nhìn thấy hai đứa con trai đã trưởng thành, vài năm sau cũng phải cưới vợ, cần dùng đến một khoản tiền lớn nếu hắn cứ tiếp tục trông coi cái cửa hàng tạp hóa nhỏ kia thì làm sao có tiền cho con cưới vợ? trong tư tưởng của thế hệ trước, thì chuyện kết hôn của con cái đều phải do cha mẹ phụ trách hoàn toàn. đúng lúc a mặt tay lo buồn vì chuyện hôn nhân của hai cậu con trai, thì thành phố Đà Lạt lại bùng nổ làn sóng biểu tình thị uy, làm cho việc kinh doanh tiệm tạp hóa nhỏ của hắn càng súng dốc không phanh. Làm cạn sạch cả tiền đầu tư vốn đã rất ít ỏi của A Mạc Tây Đúng lúc này, một gã đàn ông râu quai nón giới thiệu cho hắn một việc Thù lao rất cao, công việc cũng rất đơn giản Chỉ là muốn hắn tham gia vào biểu tình A Mạc Tây vốn không muốn dây vào mấy chuyện này Trong mắt hắn, chuyện biểu tình thị uy chẳng qua là việc của mấy tên ăn no rửng mỡ Những lúc như thế này, hắn thà nằm ở nhà xem TV còn hơn Nhưng tình hình trước mắt Thì hắn cũng rất cần tiền Hơn nữa, việc làm ăn của cửa hàng càng lúc càng kém Cần nhắc một lúc Hắn cũng đồng ý lời đề nghị của gã đàn ông kia Việc này cũng không có gì khó Chỉ đi theo đám người kia To giọng hò hét Làm không khí càng náo nhiệt ồn ào càng tốt Qua ba ngày la hét A mặt tay cũng kiếm được không ít tiền Sáng sớm này, A Mặt Tây cũng như mọi ngày, ăn sáng xong thì đi tới chỗ gã rau quai nón. Ngày sau khi hắn định chuẩn bị hét to, thì rau quai nón nói hôm nay có nhiệm vụ khác. Một lúc sau, gã liền dẫn bọn họ đến một nhà xưởng. A Mặt Tây thấy chuyện này có vẻ không ổn, vốn định rời đi, nhưng gà kia lại chặn trước. Tôi đã ghi hình lại cảnh anh đứng giữa mọi người mà kích động miêu tình. Nếu tôi đưa chứng cứ này cho cảnh sát Thì anh cứ chuẩn bị Mà đi ăn cơm tù đi Lúc này A mặt tay mới thực sự cảm thấy Mình đúng là tên nhầm thuyền dắt Nếu gã thực sự gửi thứ đó đến cục cảnh sát Như gã đã nói Thì hắn thực sự xong đời Cuối cùng hắn đành phải đi theo rau quai nón Cầm gãy sắt vay đám công nhân kia lại A mặt tay vội vàng lẻn qua bên cạnh Hắn tính thừa dịp đám người không chú ý Sẽ rời khỏi đám người này tránh xa nơi thiệt phi. Nhưng vừa lùi ra sau vài bước, sắp ra khỏi phân xưởng, hắn đang định xoay người chạy trốn, thì chật cảm thấy có bóng người lóe lên trước mặt. Sau đó, hắn tối sầm mắt mũi, không biết gì nữa. Hạ vũ trần mắt Nhìn đi bộ có máy tên trước mặt, quơ đèn pin trong tay, cảnh cáo bọn họ không được tới gần. Nhưng không có hiệu quả gì, các đám người kia như bị cái gọi là lòng yêu nước nồng nàn, lòng yêu chính nghĩa sâu đậm làm cho mê muội. Nhìn thấy một tay cảnh sát nhỏ như anh mà còn dám che chở cho đám phản bội phục vụ bộ cho nước ngoài kia là nhìn thấy mấy tay công nhân chạy mất dép không thấy bóng dáng đâu, họ lập tức dồn hết sự thù hận lên người Hà Vũ cả đám cầm chặt vũ khí ở trong tay la về phía hạ vũ Hà bố đương nhiên không thể nào không đánh trả lại bọn họ nhưng tay vẫn cố khống chế lực đạo không thể xuống tay quá mạnh cho nên cái dù cu ở trong tay anh cũng chỉ đặt vào mấy huyệt đ đạo ở trên người họ khiến cánh tay họ rung lên rời mất vũ khí bỗng nhiên anh cảm giác có một luồng khí cực kỳ tàn độc đánh ưp lại từ phía sau anh vội vàng né người khó khăn né tránh đòn tấn công của đối phương Cũng may nếu không phải ăn tránh kịp thời Thì cây gậy sắt kia đã đập thẳng vào gái anh rồi Hà Vũ quay lại nhìn Thấy ngay cây gãy sắt ở trong tay gã râu quài nón Đã lại lao tới Anh vẫn làm như trước Nhắm vào huyệt đạo trên tay của đối phương để hạ đòn Vốn tưởng có thể giống như những người kia Khiến cho gã rung tay rơi vũ khí Không ngờ gã râu quai nón còn không biến sắc Tốc độ của cây gậy ở trong tay không hề giảm Lực đánh rất mạnh Tiếp tục đập về phía anh Phong. Hạ vũ bực mình chửi thêm một tiếng Vũ khí cũng bị người của đối phương Nhân cơ hội đánh cho rời mất Chỉ trong chớp mắt Người anh bị trúng hơn 10 đòn Nhưng mấy đòn đó không đánh vào điểm yếu Thực sự khiến cho anh bị đau Là cái gậy sắt ở trong tay gã râu quai nón kia. Mỗi lần đập xuống Lực mạnh đến kinh người Khiến cho gân cốt của anh Dù đã trải qua huấn luyện khắc nghiệt Mà vẫn còn cảm thấy không chịu nổi Huyệt đạo sau đầu gối bị đạp mạnh Anh mất trọng tâm, lão đảo người, đang định giữ thăng bằng thì không biết gã râu quai nón kia rút từ đâu ra Một con dao nhỏ lẻ sáng kề vào cổ anh Điều tại chúng mày làm tay sai cho lũ ngoại quốc kỳ Nên mới để cho lũ ngoại quốc đó đàn áp người Trung Quốc ta như vậy Gã râu quai nón đó khống chế hạ vũ và nói Ai dí tên phản bội này đi, dùng máu của hắn để tế cho những đồng bào bị lũ ngoại quốc kỳ hạ chết Cả đám người nhìn anh nhìn tôi Rồi lại tôi nhìn anh Nhưng không ai Có gan để làm được việc đó Đánh người thì còn được Chứ bảo giết người thì hơi quá mất rồi Sao không ai dám à gã đầu quay nón Tiếp tục kích động Các người chết nhát như vậy Thì còn nói cái gì mà trả thù cho những đồng bào chết oan Cái gì mà giành lại công bằng cho người Trung Quốc Mặt cho gã đứng đó kích động Vẫn không có người nào Dám đứng dậy đón con dao ở trong tay gã, gã nheo mắt. Nếu đã vậy, tôi chỉ có thể tự làm thôi. Hãy xem tôi tự tay cắt đầu tên này, dùng máu của hắn để tế những đồng bào đã chết oan. Vừa dứt lời, bỗng có một giọng nói vang lên từ đám đông. Để tôi làm cho. Những người xung quanh ồn ào hẳn lên. Con người thường là thế. Lúc không muốn làm chuyện gì mà tự dân có người dám đứng lên nhận Thì đám người còn lại đương nhiên sẽ tự biến từ người tham dự Thành khán giả vô cùng nhiệt tình Thành chí còn thành cổ động viên Không ngừng ồn ào gào thét ủng hộ tinh thần cho đối phương Một bóng người gầy nhỏ Đầu đội mũ lưu chai bước ra trong tiếng ồn ào Trên mặt bịt một tấm vải đen to Không thấy rõ mặt mũi Chỉ nhìn thấy duy nhất đôi mắt đen lây lẫy kìa Để tôi làm Người kia đã đi tới Nhận con da ở trong tay gã râu quai nón Gã râu quai nón có vẻ rất tán thưởng nhìn hắn Miệng cũng không hề keo kiệt Tặng cho hắn một lời khen Vậy thì để cho vị anh hùng dũng cảm nhất của chúng ta làm nào Nói xong Gã giơ ngón tay cái về phía người kia Ý bảo hắn bắt đầu đi Trong lòng hạ bộ cũng trở nên căng thẳng Nhìn người kia đi tới, đôi mắt quen thuộc đã giúp anh nhận ra thân phận của người đó. Đó chính là Kỵ Lương. Vì sao cô ấy lại ở đây? Anh giao nhiệm vụ đi lẫn vào đám người biểu tình, tìm ra kẻ kích động mọi người, không cho cô gia nhập vào nhiệm vụ nguy hiểm bên này cơ mà. Chết tiệt. Sự xuất hiện đột ngột của cô đã phá vỡ tâm trạng vốn luôn chứng định của Hà Vũ, anh đã tính toán cố tình để bị bắt, sau đó nhân cơ hội tiến vào căn cứ của đối phương, thăm dò mục đích thực sự của đối phương khi đến đây là gì. vừa rồi nếu Kỵ Lương không bước ra, anh cũng sẽ tìm cơ hội thoát thân. chỉ với vài người này thì trốn thoát cũng không có gì khó, trừ gã râu quai nón kia thì sẽ hơi khó khăn một chút, nhưng bắt giặc phải bắt tướng trước. Chỉ cần bắt được gã râu quai nón thì đám người ô hợp kia cũng sẽ tự động tản ra thôi. Tìm cơ hội trốn đi. Kỷ Lương dùng ánh mắt ra hiệu cho anh. Suy nghĩ của cô cũng rất đơn giản. Dựa vào cơ hội này, lấy được sự tín nhiệm của gã râu quai nón tiến vào nội bộ của đối phương. Mục đích của hai người giống nhau. Nhưng cách thực hiện thì lại khác nhau. Em đi đi. Hà Vũ cười tuyệt ý tốt của cô. Bây giờ tôi đi cái rắm máy Kỳ lương lường anh một cái thân thường Cô cũng phần nào đoán được kế hoạch của Hạ Phủ Nhưng mà cô cảm thấy nếu chính mình trà trộn vào Thì có thể dễ đạt được mục đích hơn Theo cách của Hạ Phủ Thì có lẽ sau khi lẻn vào trong Cũng sẽ dùng bạo lực hạ gục hết đối phương Nhưng mà bạo lực cũng chưa chắc đã nhận được đáp án Ngược lại có sẽ dễ dàng lẫn vào đám người này Đến lúc hỗn loạn Chưa biết chân lại càng dễ dàng có đáp án hơn Gà râu qua nón đứng ở bên cạnh Không nhận được ra sự khác thường của bọn họ Nhưng thấy kỵ lương đứng lâu Mà vẫn không động thủ Liền đứng thúc giục Kỵ lương thấy vậy cũng hiểu không thể tiếp tục kéo dài thời gian Liền nhảy mắt ra hiệu với hạ vũ Tay cầm dao làm ra vẻ sẽ cứu vào cổ của anh Hà vũ ngửa người ra sau Né tránh con dao ở trong tay cô Sau đó duỗi chân đạp nhẹ vào chân kỵ lương Cô lão đảo, Hà Vũ nhân cơ hội đứng lên, cách xa bọn họ vài bước, đám người kia thấy thế liền bật người, vây anh lại. Thị thật, đánh tôi bị thương thì vài cái luôn đi, như vậy tôi mới có cơ hội trà trộn và nổ bộ của chúng chứ. Kỳ Lương liên tục nháy mắt ra hiệu cho anh, ý bảo anh phải đánh vào mặt hoặc vào người mình vài cái. Khoe miệng của Hà Vũ co rút mạnh, vừa không có chú ý đã bị ăn vài đắm. Đánh đi, Kỳ Lương vẫn lao vào phía anh. Chuẩn bị sẵn tâm lý phải nhận một đòn của anh Không ngờ người đằng sau đột nhiên lao vọt lên Đẩy cô sang bên cạnh Lại vừa lúc có một cây gậy gỗ lao ra Mũi cô lập tức hôn mạnh vào đầu gậy Kỳ lương ôm mũi Cảm giác một dòng chất lỏng ấm nóng chạy ra Dính vào lòng bàn tay cô Nhìn thấy hai mũi cô đỏ lên Hạ vũ nhíu mày Chặn lại hết những đòn tấn công của mấy người kia Vừa nhanh vừa chuẩn vừa độc trực tiếp kéo người cầm gậy gỗ vừa đặt vào mũi của cô ra không chỉ đánh vào huyệt đạo như trước mà trực tiếp tung một quyền thật nặng vào mũi đối phương lập tức nghe thấy tiếng răng rắc mỏng mảnh sau đó đối phương ôm mũi gào khóc thảm thiết la hét rằng mũi của mình bị gãy mũi bị gãy rồi mà trận gào khóc thảm thiết này của hắn cũng khiến cho những người kia dừng lại nhưng người đang ôm mũi khóc rắm lên lăn lộn ở trên đất mấy người đó đột nhiên thấy một cảm giác lạnh lẽo từ dưới chân lan dần lên Đi! Lúc này bên ngoài bóng truyền đến tiếng còi cảnh sát Thấy cảnh sát sắp đến, gã râu qua nón vội hét lên Sau đó dẫn mọi người nhanh chóng rời đi